Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện phiêu vân kỳ từ của tác giả gì Lưu bộ được thể hiện qua gi đọc của Duly mời các bạn cùng nghe chương 33 vui ân dành bi ân. Những làn sương mờ vẫn lặng lẽ giăng giăng trong đêm trời đang ứa ra một niềm nhung nhớ. Những cơn gió ảm đạm như đang gắng gượng thổi đến để xua tan đi cái bóng đêm tối mù mịt. Mặt trời đang bắt đầu lấp ló phía đằng đực. Nó như đang cố gắng bò ra khỏi đám mây dày đặc để bắt đầu nhiệm vụ của mình. Lẽ ra Mặt trời nó phải mang đến cho con người ta những làn hơi ấm Những niềm sung túc ngọt ngạo Và những giọt nhớ giọt thương trong lành êm ái Nhưng đằng này trong một trái tim đang bị cô độc Bởi những niềm vui đơn sơ ám muội Thì nó chỉ mang đến một cơn giông mù mịt Cùng với một dòng thời gian hà khắc hoang tàn Một làn gió lạc loại khe khe mơn man trên khuôn mặt Chúng giống như sứ giả của cõi Vĩnh Hằng Vừa tràn đến để tiến bước cô đi Lòng đang trải nghiệp Một vị đăng đắng Trong sự mông lung huyền ảo Thì bóng một bàn tay ở đầu Lại nhẹ nhẹ chàm vào mặt Vi Khiến cho cô giật mình bật dậy Một khung cảnh hùng bí Đang hiện lên trong mắt Kiểu Vi Trong mặt cô Một bờ hồ mênh mông Đang bị nhuối một màu đỏ ối Bởi ánh mặt trời còn chưa kịp dạng Trong buổi ban sớm mù sương Nhìn không rõ mặt người Phía xa xa là một giấy núi trùng trùng Nó tựa như một vóc dáng khổng lồ Đang chạy thẳng đến cuối chân trời Khung cảnh này làm cho Kiều vi không khỏi ngỡ ngàng Vì cô nhận ra được rằng đó chính là núi trùng phong Và hồ Kiều Lệ Sao mình lại ở đây? Chẳng phải mình đã Kiều vi vừa lầm nhầm Bữa sở lên da thịt Thì cô không khỏi là lùng Vì cô vẫn còn sống Mọi chuyện đêm qua vẫn đang hiện hiện Nhìn trong bộ não của cô Mình đã bị treo cổ mà Chẳng lẽ Đó lại chỉ là một giấc mơ thôi ư Vậy thì cô hãy coi đó là một giấc mơ đi Một giọng nói phía sau vang lên Khiến cho kiểu vi giật mình Cô vội vàng quay lại Thì thấy một bóng người trắng xóa Vi run dạo hỏi Anh là ai Một người nam nhi đang đứng Ở phía sau Kiều Vi từ lúc nào Toàn thân anh là một bộ quần áo Màu trắng muốt Trời vẫn chưa đủ sáng Và không đủ xuyên thủng lớp xương dày Để cho Kiều Vi có thể nhìn thấy Được rõ mặt người Đang đứng ở đó Cô thận trọng lùi lại mấy bước Rồi tiếp tục hỏi lại Anh là ai Tôi là người đã cứu cô thoát khỏi cái chết. Giọng người con trai đó trầm ấm vang lên. Làm Kiều Vi không tránh khỏi nghi hoặc. Anh nói sao? Anh cứu tôi thoát khỏi cái chết ư? Đúng vậy. Cô không nhớ gì sao? Kiều Vi giật mình nhớ lại mọi chuyện diễn ra trong đêm qua. Nó cứ nửa hư nửa thực. Nhưng sự tỉnh táo của mình đủ để cho cô nhận biết được rằng đó chính là sự thật. Nhìn phía người thanh niên đang đứng lặng trước mặt mình cô trả lời Có tôi có nhớ Nhưng mọi chuyện là thế nào Anh là ai Tại sao anh lại ở trong ngôi nhà đó Tại sao anh lại cứu tôi Và tại sao anh lại đưa tôi đến đây Hàng loạt câu hỏi của Kiều vì đưa ra Nhưng nó chỉ mang lại cho cô sự thất vọng Vì cô đã không nhận được một câu trả lời nào thỏa đáng Ngược lại cô chỉ nhận được một câu nói nghe rất mơ hồ Cô đừng bao giờ mở cái hộp đó ra Nếu như cô mở nó ra Thì cô sẽ không bao giờ Còn là người của thế gian này nữa Chiếc hộp Anh nói chiếc hộp nào Chẳng lẽ Đó là chiếc hộp miệng dạ sơn Kiểu vì cứ mãi lầm nhầm Rồi khi cô nhìn lại Thì chàng trai đó đã đi xa rồi Cô chỉ còn thấy chiếc bóng của anh ta Dần khuất trong sương sứng Khi mà bầu trời sắp lộ anh ban mại Bạc trời đãló sản nghe chuyện hot nhất tại đọc